xếp hàng. Tôi vòng từ hiệu Hàng Nội hóa ở phố Ba Chây Canh sang nhà bưu điện mới và thấy một dòng người xếp hàng dài lũ lượt. Hàng người như một cái đuôi mà không phải chỉ là một cái đuôi thường. Đây là một cái đuôi có xoắn có nút hằn hoai như là một cái đuôi ngựa thồ vậy. Ngã tư bị nghẽn tắc, bọn tài xế thò tay ra cửa sổ đập thình thình vào thành xe càu nhàu. Đúng lúc này thì cấm còi, các cậu cứ phóng qua cái đám này xem sao nào. Còi nào cho lại được Có bắn cào xạ cũng chẳng ăn thua Đoàn xe dùng chắn sóc Gạt người để mở đường tiến lên Với tốc độ mỗi mét 5 phút Có khi còn ít hơn Chà em đi đâu thế Nhìn đằng trước kia Nhìn đằng sau xem Đứng vào hàng đi Hàng nào Hàng nào chẳng được Cần gì Bạn ơi Những người này không sao bảo cho biết phép văn minh được Chúng ta đang ở thế kỷ 20 Mà thế nào là thế kỷ 20 Là văn minh Thế nào là văn minh? Văn minh thứ nhất là bóng nguyên tử, thứ hai là xếp hàng. Muốn sao thì sao, bạn cũng phải nắm được hai thứ này. Cẩn thận kéo bước hột đấy. Không không bạn ơi, chưa đủ đâu. Văn minh còn là cả ni lông chất dẻo kẹo cao su nữa. Ngoài ra xin báo cáo với ngài là cả quần áo tắm nữa. Cẩn thận, mù à, dẫm ngay vào chỗ chân rột của người ta. Còn về giao cạo an toàn gilet thì sao? Các ngài quên à? Đã nói đến văn minh là phải nói đến gilet. Thế còn hula hoop này đừng có chèn đồ con khỉ. Tôi biết rõ một điều chừng nào chúng ta còn chưa biết cách xếp hàng thì còn chưa ra người gì cả. Ôi lệch đi đâu thế này? Đằng sau có người quát lên, xếp giá một tí, bần đừng có trách. Một người qua đường bảo bạn cùng đi. Đã có hàng thì phải xếp mới được. Nghe lời khuyên thông toẹ đó, tôi cũng đứng vào. Thật ra là thế này, chỉ cần anh dừng lại một cái là đằng sau có một hàng nối ngay lập tức. Lạy trời phù hộ cho cái người nghĩ ra việc xếp hàng. Đừng quen taxi đấy nha, xếp hàng là một, taxi là hai. Bà lão đứng trước tôi hỏi: "Mua gì chẳng được, đã có hàng thì cứ xếp. Chắc chắn người ta sẽ bán cho một thứ gì đây." Mấy phút sau, chính cái người nói câu đó lại hỏi người bên cạnh: "Cậu biết xếp hàng mua gì không?" rõ anh ta lại phải trả lời đúng câu hỏi đó của một người khác. Mua gì mà chẳng được. Một người nói: "Không có hàng thì làm sao dẹp nạn đầu cơ?" Một người khác hùa theo: "Cái bọn đầu cơ làm cho chúng ta khánh kiệt, ai nghĩ ra cái lối xếp hàng này hay thật." Hai anh cảnh sát, một đứng cuối, một đứng đầu hàng, luôn miệng hô: "Đừng có ồn, đứng vào hàng, xếp giá cho xe đi." Chúng tôi nối bước nhau tiến lên, đúng hơn là nối nhau từng tấc đất mà tiến. 9 giờ sáng tôi có hẹn gặp một người mà bây giờ đã gần 9 giờ. Ngày hôm bạn ông đến sau tôi, đừng có làm trò cù lần như thế. Có nhà ông cù lần thì có ông bạn trí tôn ạ, tôi đứng đây từ 7 giờ sáng. Người này đến cũng chen lên trước, người kia đến cũng chen lên trước. Tôi đã không thèm nói, nhưng xem ra không nói thì không được. Một người đứng trong hàng nói: "Cuộc đời là thế bạn ơi, không làm gì được đâu. Như tôi đây ăn lương nhà nước đã ham 2 năm." Những bọn nhãi ranh hôm qua nay đã là trưởng phòng giám đốc cả, ai cũng thế, cứ đến là chen lên trước. Xin lỗi ông, sắp bán gì thế ạ? Ôi giời, chính tôi cũng chẳng biết nữa, đúng 2 tiếng rồi, người ta bảo bán lốp ô tô, có người thì lại bảo bán dầu hỏa. Tôi mua lốp làm gì? Cái nhà cô này thèm mà cũng đòi nói, nếu thấy nhà là đã cho tao lốp thì mai đây sẽ cho ta cả chiếc ô tô liệu có bán cả bốn chiếc lốp cùng một lúc không đấy? Cái đó thì không biết, chưa ai ra khỏi hàng, có ai mà hỏi. Thế họ chuẩn đi đằng nào cả. Người ta cho ra cửa sau để khỏi chen lấn. Đến 10 giờ rưỡi, dòng người mỗi lúc một dài. Nếu bán lốp thì phải có giấy cơ đấy, không giấy không bán cho đâu. Giấy nữa à? Giấy của Đảng dân chủ à? Sáng dành thánh à la chúng ta đều là người dân chủ cả đấy. Bán dầu thì thêm vào đứng Bán gì chẳng được miễn là có Dầu đựng vào túi à Áp thật Nhà có can mà không mang đi kia chứ Lấy tích kê đã Rồi chạy về lấy can vẫn còn kịp Lại còn tích kê nữa cơ à Cậu ở đâu ra mà ngốc thế Chẳng hẽ người ta biếu cho cậu hẳn Đừng có hòng Này con phải nói thế nào nữa Đừng xô anh em như thế Xin lỗi anh Đằng sau họ đẩy Ông hiểu cho tôi còn có việc cần Việc cần xem ông ấy kìa hay ông những người khác đều ăn không ngồi rồi cả hay sao? Ai chả có việc, ông cứ chờ đấy, chẳng sao cả đâu. Tôi xin hỏi không biết đến trưa có mua được không nhỉ? Tôi nghĩ rằng chén đi đâu thế này, anh muốn ngồi lên vai tôi à? Không kính lão tí nào, giáo với chả dục. Hẳn là ông ngoài 40 tuổi sao anh lại nghĩ thế? Bởi vì khi người ta ngoài 40 xuân người ta thường cho rằng trên đời không còn ai lịch sự và tử tế cả. Ông có biết bán gì không? Insulin Insulin nó là cái gì thế? Thuốc chữa bệnh tiểu đường. Vậy tôi dùng làm gì? Của nợ. Người anh em gần qua đấy thế nào là của nợ, cứ mua đi rồi sau bán lại. Ông Huy nút hàng xóm nhà tôi chỉ có thế mà giàu to đấy. Mua ở đây có 2 đồng rưỡi mà bán được những 25 đồng. Các ông biết không thế hóa ra nước nhà có những lĩnh vực hoạt động mới. Thế ông nghĩ sao? Này, xếp hàng không phải là chuyện đùa đâu. Người ta xếp hàng mà xây được nhà đấy. Bỏ cái mũi tay ra khỏi đầu tôi đi. Tốt nhất là ông cất cái đầu ra khỏi cuôi tay thì có. Xin lỗi, ông làm ơn cho biết người ta bán gì vậy? Vải thô. Vải thô gì? Gì nữa? Mỹ chứ con gì? Bây giờ cái gì cũng Mỹ cả. Không phải vải thô đâu. Không biết cũng đòi nói. Xi mang. Bà già đứng trước tôi nổi giận. Không phải vải thô, không phải muối cũng không phải dầu hòa. Các người không nghe đài hả? Nghe chứ nhưng mà sao? Ngài thị trưởng cấm mọi thứ xếp hàng trừ xếp hàng mua cà phê thì được. Bây giờ không còn xếp hàng gì khác ngoài cà phê nữa. Cái tin cà phê truyền như điện trong đám xếp hàng. Cà phê à, hay quá nhỉ. Cà phê thì tôi xếp hàng 2 ngày cũng được, cứ phải là mua được rồi mới chịu đi. Lạnh thế này chỉ được phép xếp hàng mua cà phê thôi. Xếp hàng mua thứ khác là bị trừng phạt. 11 giờ trưa chỉ còn độ 10 bước nữa là đến quầy hàng. Các rèm cửa sổ đều buông kín nên không biết bên trong làm gì. Người ta có bán nhiều không? Mỗi người 50 g. Đừng hòng, mỗi người 50 g thì làm sao đủ cho mọi người được? Được có 50 g thì riêng tôi tôi chẳng thể đứng lâu như thế này được. Thì cốt sao được 50 g đi, rồi sau mình cho thêm 2 cân đậu vào trộn đều lên, thế là có 2 cân rưỡi cà phê hảo hạng rồi. Một người bảo bạn, nay mình quên không mang tiền. Cậu đưa mình 2 đồng rưỡi đi. Người kia đáp: "Được thôi, nhưng không phải cho vay, cậu đưa cho mình nửa suất cà phê của cậu." Người la, người kêu cứu, người bị chen bẹp, người đánh rơi ví, người bị lạc bạn, tóm lại đủ mọi cảnh trên đời, người ta xô đẩy mọi phía, chen ép mọi phía. Cuối cùng, tôi cúi đầu xuống, chui vào dưới tấm rèm sắp hé mở. Người bán hàng hỏi bà già trước tôi: "Cũng mua số mấy?" Lại con số nữa. Không số sao được, cụ ơi, mau lên hết giờ rồi, nói đi cụ. Đã say rồi à? Cháu ơi, bảo họ xay cho bà già mịn vào nhé, mịn nhất đấy. Mịn hay không thì cũng thế thôi cụ ạ, chỉ cần có tuyết thôi. Cha mẹ ơi, già này sống đến bạc đầu mà chưa bao giờ thấy cà phê có tuyết cả. Cà phê gì nữa, cháu hỏi cụ số mấy cơ mà? Số 35 cho già loại có nơ ấy. Cụ lại nói chuyện gì vậy? Thế không phải cháu hỏi số dày à? Cháu bán mũ cụ ơi, mũ ấy mà. Người bán hàng lấy mũ trong hộp ra. Cha mẹ ơi, già nua mua mũ làm gì? Bà già nói mà lại là mũ đàn ông nữa chứ. À. Mà thôi đã xếp hàng. Chắc là rẻ hơn. Thôi cứ cho cụ già một chiếc, già mua cho thằng con trai. Bao nhiêu ấy nhỉ? 68 đồng 7 hào 3. Bà cụ trả tiền và lấy một cái mũ màu cà phê. Bây giờ đến lượt tôi, người bán hàng nói, Mũ ý đấy thưa ông, ngày mai ông không mua nổi nữa đâu, Bây giờ mua cái gì cũng thế, không phải là dễ, ông chọn máu lên. Đông cũng như hẻ, có bảo giờ tôi đội mũ đâu, Nhưng suy nghĩ một tí, tôi quyết định rằng nếu đã xếp hàng thế này, Hẳn là phải rẻ, tôi liền mua một cái. Người đứng sau tôi kêu âm lên, vẻ nóng ruột, Tựa hồ như người ta sắp bán hết mất mũ, không còn đến lượt anh nữa. Cho tôi bốn chiếc đấy nhé, Một chiếc số 5-6 và ba chiếc số 5-7, màu nâu hoặc màu bè của chà 68 đồng bảy hảo ba xu và lấy một cái. Lối ra đầu kia phải treo lên một cái cầu thang rồi đi cửa sau phố khác. Lúc ấy là 12 giờ kém 15, mua được cái mũ rẻ tôi mừng quá, quên cả mệt. Tôi ôm hộp mũ đi cho đến chiều tối. Lúc 5 giờ chiều tôi ra bến cano về nhà. Đến bầy vé tôi thấy có người gọi tôi, Jeffed. Tôi quay lại thì ra là anh Bookham, gương lé, bạn học cũ với tôi. Anh ta bị đuổi khỏi trường ly xê vì hạnh kiểm xấu. Tôi sẽ kể hành tung của anh cho các bạn nghe. Dưới chân bản anh ta đặt một cái gương con để ngắm đuổi các cô giáo. Một bước anh ta bị phát hiện và đuổi học. Từ đấy anh ta mang cái biệt hiệu gương lé. Lâu lắm tôi không gặp anh ấy. À Búc Khan, xin chào. Thế nào khỏe chứ? Cảm ơn cũng khá. Bây giờ cậu làm gì? Phò phạch. Phò phạch gì? Có gì làm lấy. Mình phò bọn con buôn đi bán hàng ếch. Tranh hạt hôm nay mình giúp một thằng gió Thái bán chạy 970 cái mũ. Nghe đến chữ mũ, tôi đã giật mình bèn hỏi: "Cậu bán thế nào?" "Rẻ thôi, hàng của người ta xếp xó, trong làng buôn ai cũng biết mình cả. Hắn ta đến chỗ mình, đôi bên thỏa thuận 25% lãi suất, đến 3 giờ chiều mình bán hết trơn. Cầu trời phụ hộ cho hắn, hắn phải trả mình 850 đồng, đáng lẽ mình được 900 đồng, nhưng cửa kính quầy hắn bị vỡ, thiệt hại chưa đồi. Nhưng cậu làm sao bán được đống hàng ấy Chỉ cần vài ba đồng là mình thuê được Chừng mười lăm thằng ma ca bông Trong nửa giờ bọn ấy tổ chức được Một dãy xếp hàng trước cửa hiệu Cũng chả đến nửa giờ đâu Ai đi qua thế xếp hàng cũng đứng lại Cậu biết không Ở nước ta bây giờ người ta đâm ra mê xếp hàng Mà một khi đã xếp hàng rồi Thì đuổi họ cũng không được Sau đó thì cậu biết đấy Như chiều nay chẳng hạn Chúng nó bán được hết mũ và đóng gọn cửa hàng Dân chúng mua như cướp ấy vất và lắm mấy kim được, bọn ngốc nhiều lắm bạn ạ. Đúng đấy, tôi biểu lộ sự đồng tình, cậu không thể hình dung được có bao nhiêu thằng ngốc trên đời. Hình dung được chứ, lại còn những thằng ngu đến mức thật là vô khối giống lừa. Giá mà cậu được nhìn mặt những thằng ngốc ấy, nhìn làm quái gì mình biết thừa rồi, nhưng loại mũ ấy có rẻ được chút nào không? Rẻ gì, thứ ấy cửa hàng nào chả có. Mình cũng muốn xem, không không phải xem lũ ngốc đâu, mình muốn xem mũ ấy. Còn 15 phút nữa Cano mới đến, đi với mình, mình sẽ chỉ cho cậu xem thứ mũ ấy trong các cửa hàng. Tôi nhìn những ô kính tủ hàng mà không dám tin vào mắt mình nữa. Ở đâu cũng toàn là thứ mũ tôi vừa mới mua sáng nay, giá đồng loạt 68 đồng 7 hào 3 xu. Như thế nghĩa là đáng lẽ được mua thoải mái trong bất cứ cửa hàng nào thì bọn ngốc kia nhất thiết phải chen mấn nhau xếp hàng quýt đạp lẫn nhau xé quần áo của nhau rồi mới mua được mấn thứ hàng đó với giá cả đó. Tôi hỏi già bộ như không có chuyện gì xảy ra cả. Trên đời này có nhiều thằng ngốc thật đấy. Ngốc khùng ngốc sợ đi ấy chứ. Ngày mai mình sẽ đi bán ống điếu cho cửa hàng Grand, lão còn é đến hàng ngàn chiếc chứ không ít. Điếu cũng mua à? Bọn ngốc ấy thì cái gì chẳng mua, miễn là xếp hàng. Mình chỉ sợ đâu có một điều Điều gì? Sợ không đủ hàng bán đám người ấy phá nhà chứ chẳng chơi. Tôi với Búc Khan gương lẽ trở về chỗ cano, đến nơi anh ta hỏi, cậu cầm cái gì thế à? Tôi giấu hộp ra sau lưng để anh ta khỏi nhìn thấy nhãn. Mua một đôi dép về đi ấy mà, tôi trả lời qua quyết. Về nhà, tôi để mũ lên bàn. Lúc làm việc, thỉnh thoảng tôi ngầm đầu lên nhìn. Một mặt nó gợi nhớ cái xuẩn ngốc của tôi, mặt khác nó cũng là một nguồn an ủi thàpoor về chết nữa ngày mai tôi đi mua ống điếu thì sao nhỉ biết dùng nó làm gì được